Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 81 Máu ở đâu Phần 2 Bác sĩ nữ run rẩy Chỉ vào ngực anh Không dám nhìn ánh mắt của anh Mộ dung kiệt cúi đầu vừa nhìn Thật là Tiếp theo ngừng đầu lên giống to, nếu đã kiểm tra được rồi, tại sao không nói sống cho tôi biết, nhìn tôi bất an lo lắng như vậy rất vui sao? Không, không phải, chúng tôi mới vừa kiểm tra xong, tiểu thư ngải tuyết, cô ấy. Bác sĩ nữ cắn chặt môi, không biết nên nói hay không nên nói. Khi mộ dung kiệt tức giận như vậy, nói lớn tuổi trưng này cần cắn môi giả bộ nai tơ à. Bác sĩ nữ chấn an cơ thể Run rẩy nói Tiểu thư ngài tức sợ rằng không còn khả năng mang thai nữa Đôi tay mộ rung kiệt run lên Hiếp mắt liếc cô một cái Lạnh lùng lên tiếng Cô nói cái gì Bà bố của tôi không thể mang thai Đúng, đúng vậy Bác sĩ nữ vừa nhắm mắt Cắn răng lên tiếng Chết thì chết thôi Khi còn nhỏ Cơ thể của Tiếu Thư Ngài rất mỏng manh yếu ớt, có thể nói không có sức đề kháng, vốn không thích hợp xảy thai, lần này sanh non, tử cung mỏng hơn, sợ rằng sẽ không bao giờ có em bé nữa. sắc mặt mộ dung kiệt vô cùng âm u, không trách được Ngài tuyết lại kích động như vậy, sau đó không nói lời nào như suy sụp tinh thần. Thì ra cô đã sớm biết sau này cô không còn cơ hội mang thai nữa. Đau lòng nhìn khuôn mặt ngài tuyết không chút huyết sắc nào Cho tới bây giờ, mộ dung kiệt cũng chưa từng thống hận bản thân như vậy Anh hận mình vô dụng để cho người phụ nữ của mình chịu nhiều đau khổ như thế Hận mình không thể bảo vệ được đứa con của họ Hận mình không thể xoa dịu nỗi đau của ngài tuyết Lần đầu tiên anh cảm giác được Thì ra cũng có lúc anh lại vô dụng đến vậy Nhàn nhạt nói một chữ Cút Toàn thân mộ Dung Kiệt như bị rút hết sức lực Trong lòng buồn bực Vô thức ngã trên ghế salon Thống khổ nhắm mắt lại Một lúc sau Đôi con người mộ Dung Kiệt đột nhiên mở to Hai mắt ánh lên sự lạnh lùng Nện quả đấm vào tường thật mạnh Thầm nhủ trong lòng cái tên Thượng quan tử uyển Tức giận đến mức từng tế bào như muốn hiện đầy trên mặt đôi mắt mộ dung kiệt đỏ hồng như nhuốm máu đêm đó mộ dung kiệt tựa người trên ghế salon như không ngủ vừa dạng sáng ngày hôm sau hai mắt ngài tuyết khép chặt đang run rẩy mấp máy đôi lông mi dày ướt át vài giọt nước mắt còn đọng lại để cho người nhìn cố phải động lòng trước vẻ đẹp thuần khiết đó bảo bối em thức dậy sao Giọng nói của mộ Dung Kiệt ấm áp bên tai cô Ngải tuyết vội vàng khép chặt mắt lại Cố ý quay sang chỗ khác Đưa lưng về phía mộ Dung Kiệt Răng cắn chặt môi dưới Khuấy mắt trực trào tuôn rơi nước mắt Hết chương 81 Chương 82 Khống chế thượng quan gia Phần 1 Cô không biết sau này phải đối mặt với mộ Dung Kiệt thế nào không còn khả năng sinh sản, một người phụ nữ như cô không có thì hơn, làm thế nào có thể xứng với đại thiếu gia Mộ Dung cao cao cả thượng. Nếu như Mộ Dung Kiệt biết chuyện này, có khi xoay người rời đi, bỏ lại cô ngay lúc này. Cũng đúng thôi, có người đàn ông nào có thể chấp nhận sự thật người phụ nữ của mình không thể sinh con. Mộ Dung Kiệt thở dài một hơi, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô bảo bối, bất kể có như thế nào, em mãi mãi là người phụ nữ được Mộ Dung Kiệt anh đây yêu thương nhất. Anh yêu em." Thần thể ngài Tuyết lập tức cứng đờ trước lời anh nói, đôi tay nắm chặt góc chăn. Cô thật sự rất muốn quay lại vùi vào trong ngực anh và khóc thật to. Nhưng cô không dám, cô sợ một khi cô dựa vào anh sẽ không còn dũng khí tách ra nữa. Đúng vậy, cố phải rời khỏi anh Hôm nay cô không còn tư cách gì ở bên cạnh anh Bảo bối cái gì cũng không cần nghĩ Hãy ngủ một giấc Anh ở chỗ này chăm sóc em Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô Để cho cô cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập lúc này Nếu như sau này không có em bé Ngải tuyết cô vẫn là bảo bối trong lòng mộ dũng kiệt anh đây Quả nhiên, ngài tốt rất nghe lời anh Nhắm mắt lại Chẳng qua là cô đang nghĩ đến cách rời đi như thế nào Trong lòng đau đến hít thở cũng trở lên khó khăn Trên hành lang, lệnh băng đứng thẳng người Không có bất kỳ vẻ mặt nào Bảo vệ cô ấy cho tốt, không cho phép xảy ra sơ suất gì Hiện tại, anh đang vội vã muốn đi giải quyết ả tiện nhân kia lạnh băng ư một tiếng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Dung Mộ Dung kiệt ngồi trên ghế xoay Trước mặt là đống văn kiện chất cao như núi Những thứ này Tất cả đều là hạng mục làm ăn giữa Tập đoàn Thượng quan và Tập đoàn Mộ Dung Các công trình hợp tác này cùng Tập đoàn Mộ Dung chỉ là đầu tư bỏ chút vốn thôi Tiện tay mở ra coi khoe miệng mộ dung kiệt nâng lên đầy khát máu cười lạnh đứng đối diện là thư ký đang nơm nớp lo sợ anh lạnh lùng mở miệng triệu tập tất cả cổ đông lập tức mở cuộc họp chỉ trong chốc lát tất cả cổ đông đều ngồi vào vị trí của mình sáng sớm sau lại triệu tập mở hội nghị có chuyện gì mình anh không giải quyết được sao một lão già hàng trung niên giờ phút này có chút không kiên nhẫn Vì dù sao ông cũng đang nhuyễn ngọc ôn hương mà. Hừ, nhìn bộ dạng của ông, sớm một gì cũng bị mộ dung thiếu gia đào thải. Một người đàn ông dáng dấp coi như tuấn tú, bộ mặt khinh thường nói, Cậu! Thời điểm lão già đó muốn sừng sổ mắng nó lại, thì mộ dung kiệt đi vào với vẻ mặt không chút thiện cảm nào. Các vị cổ đông sợ tới mức không dám nhúc nhích hay ngước nhìn anh Hết chương 8-2 Chương 8-3 Khống chế thượng quan gia Phần 2 Mộ Dung Kiệt quyết mắt nhìn đám người ngồi trên ghế Khuế mắt kinh thường nâng lên Hắng rộng một cái Nhàn nhạt mở miệng Tôi mới vừa có một quyết định Hôm nay gọi các người tới là để thông báo một tiếng Tất cả hạng mục bên ta hợp tác cùng tập đoàn Thượng Quan, tôi đều cho dừng lại hết, bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn chúng ta và tập đoàn Thượng Quan không có quan hệ gì kể cả trên phương diện làm ăn hợp tác. Lời này vừa nói ra, các cổ đông phía dưới bắt đầu xao động, người đàn ông Tôn Tú lúc nãy không hiểu sự việc gì đã xảy ra, đứng lên hỏi, cùng tập đoàn Thượng Quan buôn bán tới lưu đệ nhiều năm như vậy, hơn nữa, tập đoàn thượng quan đối với chúng ta cơ bản mà nói là bạn bè chân thương trường. Thiếu gia mộ dung đưa ra quyết định như vậy, có phải cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý? Đúng vậy, làm như vậy cũng phải có lý do hợp lý chứ. Người phía dưới bắt đầu hùa theo. Mắt lạnh của mộ dung kiệt đảo qua bọn họ. Bàn tay đập mạnh vào bàn. Người phía dưới ngượng ngùng ngậm miệng. Tôi nói... Hôm nay gọi các người tới thông báo một tiếng là vì lịch sự tối thiểu, nếu như sau này trong số các người vẫn còn ngoan cố đi giao thiệp với tập đoàn thượng quan, đừng trách một dũng kiệt tôi đây lòng dạ độc ác, đến lúc đó cũng đừng hối tội vì sao cắt đứt quan hệ với các vị." Khẩu khí âm trầm vang ở bên tai từng cổ đông, lúc này mọi người giống như bị tuyên án tử hình, sợ tới mức đóng băng tại chỗ, mặt khác Các người có tổn thất gì, toàn bộ đứa gia nhà Mộ Dung gánh chịu, nếu như có người không tuân thủ tiêu chỉ thị, tự ý hành động, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi." Không đợi bọn họ có bất kỳ phản ứng gì, Mộ Dung Kiệt trực tiếp biến mất ở cửa ra vào. Sắc mặt mọi người phía dưới có chút biến động nhìn lẫn nhau, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, lo lắng xử lý tất cả văn kiện liên quan đến tập đoàn thượng quan. Mộ Dung Kiệt rời khỏi công ty, khẻ miệng khẽ nhích lên một đám lão già quê mùa có chút bản lãnh cũng đòi lấy ra đấu với anh sớm muộn gì cũng xa thải các người lấy điện thoại ra gọi cho lệnh băng sao rồi đã tỉnh chưa lệnh băng đứng ở trước cửa nhìn vào thấy ngài vẫn còn đang ngủ say còn ngủ chuyện của ngài đã xử lý ổn thỏa chứ mộ dung kiệt vừa lái xe vừa trả lời Tôi nói rồi, nhiệm vụ của cô là bảo vệ người phụ nữ của tôi. Những chuyện khác không cần cô đi quan tâm. Vâng. Mộ Dung Kiệt phách lối dừng xe ở trước sân huấn luyện của Long Hổ Bang. Trường Thiên và mọi người nhìn thấy Mộ Dung Kiệt. Tâm trạng vui mừng không thôi. Đại ca, anh đã xuất viện. Thật tốt quá. Trường Thiên kích động xài bước đến bên cạnh Mộ Dung Kiệt. Hết chương 8-3. Chương 84: Khống chế thượng quan gia phần 3. Mộ Dung Kiệt vỗ bờ vai của anh, đưa mắt nhìn đến đám anh em, nhiệm vụ Hải Bang lần trước mọi người hoàn thành rất tốt, cho nên tại chỗ này tất cả đều có thể tiếp tục làm việc tại Long Hồ Bang, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng hơn. Mọi người cố gắng nhẫn nhịn để không hoan hô thật lớn. Vì trước sự uy nghiêm của mộ Dung Kiệt Nên mọi người đều nén kích động Tất cả đều biểu hiện trên mặt Ai nấy mặt tươi như hoa Trương Thiên cảng phấn khích hơn Muốn quay sang ôm mộ Dung Kiệt thật chặt Đáng tiếc Anh không có lá gan đó Trương Thiên tới đây Mộ Dung Kiệt vừa cười vừa ngoắc tay bảo Trương Thiên Trương Thiên hấp ta hấp tốc chạy tới Cúi đầu khom lưng Đại ca có chuyện gì mộ dung kiệt tiến tới lộ tai anh không biết nói những gì chỉ thấy sắc mặt trương thiên không ngừng biến đổi một lúc sau chậm rãi nói đại ca anh áp quá lại muốn anh đi ánh mắt Mộ dung kiệt trở lên lạnh lẽo làm hay không làm làm trương thiên lập tức đứng thẳng người dứt khoát trả lời có lực bên trong phòng bệnh ngài tuyết và băng mắt to chừng mắt nhỏ, rốt cuộc ngài tuyết dụi mắt, đưa ngón tay chỉ, cô độc ác quá. quế miệng lệnh băng nhích lên, thiếu phu nhân nên bình tĩnh một chút, đây là nhiệm vụ thiếu chủ giao cho tôi, hy vọng cô đừng làm khó tôi. ngài tuyết nghe xong cắn răng nghiến lợi, nhiệm vụ của cô chính là giám sát tôi, hạn chế sự tự do của tôi sao? lông mày của lệnh băng xích lên. Tôi chỉ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho thiếu phu nhân Không có giám sát Cũng như không hạn chế sự tự do của cô Thiếu phu nhân muốn đi đâu thì đi đó Chỉ là để tôi đi theo bên cạnh bảo vệ cô thôi Cô có thể coi tôi như không khí Muốn làm gì thì làm Ngải tuyết tức không chịu được Lý do gượng ép như vậy cũng nói được Tôi không cần các người bảo vệ Hồn nữa cũng không có cái gì cần phải bảo vệ Lệnh băng xoay mặt không nhìn cô Hai tay tràng trước ngực đứng bất động ở cửa sổ ngài tuyết tức giận đến mặt đen xì Khó trách lại là thủ hạ của mộ dung kiệt vẻ mặt cũng y như anh Ngày nào cũng bị ánh mắt này nhìn chằm chằm Cô làm cách nào rời đi đây Sụi lơ ở trên giường Thở dài một hơi Cầm điện thoại ở đầu giường Gọi cho giản mộng Tiểu mộng tớ ở bệnh viện xx Cậu tới đây đi Ừ, vậy nha cúp điện thoại Ngài tuyết không hề nhìn khúc cộ lạnh băng kia Dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi Trong lòng khẽ co rút đau đớn Cô cảm nhận có cái gì đó không đúng Vô thức chạm đến bụng Nơi này vốn chứa đựng một bảo bảo đáng yêu Là cố bảo vệ con mình không tốt Đều do cô Hết chương 8-4 Chương tám năm, Khống chế thượng quan gia, phần bốn Rất nhanh, giản mộng đã tới, trong tay còn xách theo một giỏ trái cây thật to Tiểu tuyết, cậu làm sao vậy? Giản mộng nhìn sắc mặt ngài tuyết có chút tái nhợt, trong lòng không vui Giản mộng, bảo bảo của tớ mất rồi ngài tuyết nhìn bạn tốt, nghẹn ngào nói Giản Mộng hơi sững sờ, có chút không dám tin nhìn Ngải Tuyết, trong lòng không thể chấp nhận sự thật này, nỗi an ủi như nghẹn lại ở cuống họng. Lúc này, lời an ủi đội viên nào cũng trở nên vô dụng, nhẹ nhàng nắm tay cô, tay kia vỗ lưng cô. Nước mắt trên khuôn mặt giản mộng cũng từ từ chảy xuống. Cô biết Ngải Tuyết không thể sanh non, còn nhớ rõ thời điểm Ngải Tuyết vừa mới mang thai, Cô đã dẫn Ngài Tuyết vào bệnh viện Được biết nếu như Ngài Tuyết xanh non Sẽ không bao giờ có cơ hội mang thai nữa Mộ Dũng Kiệt biết cậu không thể Giản mộng không thể nói ra hai chữ sinh con Có chút lo lắng nhìn cô Ngài Tuyết lắc đầu một cái Thật ra thì cô cũng không xác định được Mộng mộng tôi muốn rời đi Ngài Tuyết lau lướt mắt Nhẹ nhàng nói giản mộng đẩy cô tiểu tuyết cậu không thể đi mộ dung kiệt sẽ giết cậu đấy cô cũng không quên lần trước ngài tuyết rời đi lửa giận của mộ dung kiệt ngùn ngụt ngập trời ngài tuyết cười khổ tớ cũng không muốn rời khỏi anh ấy hiện tại anh ấy còn yêu thích tớ nhưng sau này ngày còn dài như vậy cậu cảm thấy có người đàn ông nào nguyện ý cả đời cùng một người phụ nữ không thể có con cho anh ta giản mộng suy nghĩ một chút, ngài tuyết nói rất đúng, người đàn ông như mộ dung kiệt muốn loại phụ nữ nào mà không có, làm sao có thể một lòng với ngài tuyết khi cô không còn khả năng mang thai. Theo bản năng nhẹ nhàng nắm tay cô thật chặt, vì đau ngài tuyết la lên, lại băng nhíu chân mày nhìn bọn họ, giản mộng sợ tới mức dùng mình một cái, tiểu tuyết. Người phụ nữ này là ai vậy? Tớ nhìn cả người cô ấy một chút ấm áp cũng không có. Giản mộng nhìn ngải tuyết, nhỏ giọng hỏi. Ngải tuyết chú mỏ, là người của mộ dung kiệt phái tới bảo vệ tớ. Có cô ấy ở đây, tớ không thể rời đi thuận lợi rồi. Giản mộng gật đầu một cái, chính xác hơn là một phiền toái lớn. Không hổ là người của mộ dung kiệt, không dễ chọc chút nào. Cho nên tớ cần cậu giúp, ngài tuyết lôi kéo dàn mộng nhờ giúp đỡ, dàn mộng lập tức nhảy dựng lên. ôi, bạn học nhỏ của tớ, cậu tha cho tớ đi, tớ không dám. mộ dung kiệt cố chọc không nổi nha. vẻ mặt ngài tuyết đau khổ, tớ chỉ có mình cậu để nhờ vả thôi. dàn mộng lắc đầu từ chối. chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì không bao giờ. hết chương tám năm. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất